Xin chào các bạn quay trở lại với Ken Bibi Map up. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Ngày hôm nay sẽ là ba chương tiếp theo. Ở tập trước chúng ta dừng ở đoạn Amin và Hạng Bạc đang đánh nhau với lại Timo và Hana. Sau đó là có một người nào đó xuất hiện và có vẻ như là đang làm một cái nghi thức quy vị cho hai cái vị này. Hoa bây giờ thì Bắp sẽ đọc lại một cái phần của cái tập trước để cho các bạn gợi nhớ về phần nào sau đó đọc tiếp những chương tiếp theo nha. Ở tập trước chúng ta dừng ở đoạn Hạng Bạc nghe Amin nói vậy thì công nhận điều đó là đúng. Hằng Bạch xoay sang Emin hỏi, "Vậy giờ chúng ta phải làm sao để đối phó chúng?" Emin nói, "Đối với hai tên này thì bọn chúng chỉ giỏi về phòng thủ thôi, vì bọn chúng vẫn chưa được giải phong ấn." Timo và Hannah cũng nghe rõ những gì cả hai nói với nhau. Timo lúc này nói thầm với Hannah, "Tem ra hai tên đó nói có vẻ có lý và hơn nữa hắn cũng nói đúng về kỹ năng của chúng ta, chúng ta chỉ có thể phòng ngự không thể tấn công vì các phép thuật của chúng ta chỉ thiên về khắc và về bảo vệ." Hannah gật gù nói, Nhưng chúng ta không thể dựng phép phòng ngự lâu dài được, vì xem ra hai tên này có vẻ khá mạnh. Tướng thần cũng nghe nên nói: "Nếu như Miêu Miêu hay Ngự Thủ Sơn Dương có ở đây thì tốt quá." Tướng thần vừa nói đến đó thì cả người của Timo và Hana tỏa sáng kèm theo một giọng nói Khi mặt trời vẽ một vòng quỹ đạo đi qua quỹ đạo 030 thì lúc đó chòm sao đứng đầu thứ ba của nguyên tố lửa sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất, hỡi chòm sao của cuối mùa xuân, chòm sao được tạo ra bởi thần Ares, thần của chiến tranh. Đồng thời, khi mặt trời vẽ một vòng quỹ đạo đi qua quỹ đạo 3330 thì lúc đó chòm sao đứng đầu của nguyên tố gió sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất, hỡi chòm sao của cuối mùa đông, chòm sao được tạo ra bởi thần Athena, nữ thần của chiến tranh chính nghĩa, hãy quy vị. Chương 106: Kim Thiền Thoát Xác Khi giọng đọc dứt, thì cả người Hanna được những luồng lửa bao trùm lấy, những bông hoa lửa xoáy tròn bao quanh lấy cô, nhìn cô cứ như các vũ nữ Ấn Độ đang trình diễn một màn múa lửa trông thật đẹp mắt. Trong khi Timo thì được những dải lụa gió nâng anh ta lên và quấn quanh cơ thể anh ta, nhìn anh ta cứ như các vũ công Trung Quốc thời xưa đang khiêu vũ với lụa. Khi những luồng lụa gió biến mất, thì Timo mặc trên người bộ giáp kiểu Trung cổ của Trung Hoa màu xanh lá. Trên tay anh ta là một chiếc bình ngọc màu xanh lục đang bay lơ lửng. Còn về phần Hanna, Bộ giáp của Hannah gần giống với bộ giáp của sư tử tinh tỏa, cũng là hỏa diễm giáp, nhưng phần dưới là một cái đầm bằng kim loại được trang trí bằng các hoa văn của lửa vô cùng bắt mắt. Hạng Bạc thấy vậy thì nói trong kinh ngạc. Tại sao các ngươi lại giải phong ấn? Ai đã làm việc này? Trả lời cho Hạng Bạc là một giọng nói quen thuộc. Meo, kẻ làm việc đó chính là ta. Hạng Bạc nhận ra đó chính là Ali. Á ta thấy vậy thì thét to trong căm tức lẫn ngỡ ngàng. Vô lý, tại sao ngươi thoát được bảo phong triệt thịt thổ của ta? Ali cười một cách tinh ranh và nói: "Ngươi có chắc là ngươi đã giam cầm đúng người chứ?" Hạng Bạt nghe vậy thì hỏi lại: "Ngươi nói vậy là sao?" Ali nói bằng giọng trêu tức: "Cường Thụy thượng cổ cũng hóa ra chỉ có vậy, ngươi đừng quên, ta chính là cửu mệnh Miêu Ưu, nàng ta cũng có chính mạng như hồ ly, mà hơn nữa, ta cũng nói cho ngươi biết, lần này ta không hề dùng bất cứ mạng nào của ta mà ta vẫn thoát được tuyệt kỹ của ngươi, ngươi hãy nhìn cho kỹ vật mà ngươi tiêu diệt là gì?" Hảm bạc nghe Ali nói vậy thì xoay lại nhìn xem vật mà mình đã diệt là gì thì phát hiện ra vật đó chỉ là một trái bầu có hình dạng như người và nó đã khô đét. Hảm bạc ngỡ ngàng không hiểu gì thì A mình lên tiếng. Cái người tấn công lúc nãy chính là thể thân quả, một tuyệt kỹ của hồ tộc. Trước khi giao chiến, hồ tộc trưởng lão sẽ dùng tuyệt kỹ linh hồn chúc phúc lên các chiến sĩ của họ. Tuyệt kỹ này là trái hạt của thể thân quả lên cơ thể của các chiến sĩ hồ tộc. Khi các chiến sĩ hộ tộc bị nguy hiểm đến tính mạng thì họ sẽ nảy mầm và chuyển cơ thể thật của người bị cấy đi sang hỗn độn thời không rồi tự biến thành một cơ thể mới ở lại chất thế cho người bị cấy. Tuy nhiên, người bị cấy khi bị di chuyển đi sẽ không thể quay về liền mà cần ít nhất 10 phút. Nó đến đây, ta nghĩ ngươi hiểu lý do tại sao rồi đúng không? Tần Thiên Cơ Tông giả đã ký hạt giống lên người tên Miêu Ưu và ta e rằng hắn cũng làm vậy với U Linh Huệ Sư và Adam. Aimen đã nói đúng. Vì lúc này thân thể của Yinn cũng đã trở lại nguyên hình là một quả bầu khô đặc khác như của Ali. Hạng Bạc nghe vậy thì chợt nhớ, mình đã hấp thụ cương tổ, vậy có nghĩa thứ mà ả hấp thụ lúc nãy chính là một quả bầu khác. Ả ta tức tối và nói: "Ta không tin, nếu đúng như vậy thì tại sao ta lại thi triển được ma pháp của U Linh huyết thư?" Aimen chưa kịp nói thì giọng tiểu Bạch vang lên: "Về đơn giản thôi, hạt giống mà ta ký lên chính là hoàng kim thể thần quả." Loại này không chỉ bắt chước hình dáng mà còn có thể sao chép cả pháp thuật và nội đan của vật chủ. Nói cho chính xác hơn, thể thân này sẽ mang theo cả tư duy lẫn ma pháp của vật chủ và có thể chiến đấu như vật chủ. Hạng Bạc lúc này tức tối vô cùng nhưng ả cũng gắng nói cứng. Vậy thì sao? Chúng ta đã đánh bại các ngươi được một lần thì thêm một lần nữa là gì? Tiểu Bạch nói, Hạng Bạc ơi là Hạng Bạc, ngươi tự nghĩ là mình thông minh nhưng giờ sự thông minh đó không giúp ngươi hiểu ra kế hoạch của ta và tỷ tỷ của ta sao? Hạng Bạc nghe vậy thì lờ mờ đoán ra được việc gì thì nghiến răng nói: "Còn ả tiễn tỳ thập vĩ ma hồ?" Tiểu Bạc nghe Hạng Bạc xuất phản đến chỉ của mình thì trừng mắt nhìn Hạng Bạc và đôi mắt tiến của Tiểu Bạc tỏa sáng, hất tung Hạng Bạc về phía sau. Ả ta bị quật thật mạnh về phía sau vách đá. Chính cú đập mạnh đó khiến cho ả ta bị thổ huyết. Hạng Bạc gắng gượng đau đứng dậy nói: "Ngươi và ả ta đã hợp mua hãm hại ta?" Tiểu Bạc chậc lưỡi nói: Ta không lập mưu hại ai cả, ta chỉ mượn đạo của người trả cho người thôi. Thật ra trước khi vào tu la giới, thì ta và tỷ tỷ của ta đã thông linh nói chuyện với nhau. Thông qua việc đó, ta đã biết rõ ngươi sẽ giở trò gì và ta đã tương kế tự kế mượn gió đẩy thuyền. Nếu không làm vậy thì làm sao hạ được thực huyết hấp hồn cổ lên người của ngươi? Hạng Bạc nghe vậy thì sợ tái xanh nhưng cổ nói cứng. Thực huyết hấp hồn cổ, bả phương trong các loại cổ trùng Là đã làm gì ngươi mà ngươi lại hạ loại cổ tàng độc như vậy lên cơ thể của ta?" Tiểu Bạch nói trong tức tối, "Ngươi còn dám tỏ ra vô tội ư? Có cần ta nhắc cho ngươi nhớ chuyện của năm ngàn năm trước không? Kẻ nào năm xưa đã hạ huyết tấu lên người tỷ tỷ của ta khiến cho tỷ tỷ của ta trở nên cuồng dại mà nhập ma, để rồi ra tay sát hại phụ vương và mẫu hậu của ta, ngươi nói thử ta nghe xem nào." Hạng Bạc nghe vậy thì đuối lý, vì kẻ thủ ác mà Tiểu Bạch đang nói đến chính là hạng Bạc. Năm đó, á ta đã tuân theo lệnh của Sát lén vào vạn hồ cốc và hạ quét tấu linh người của thập vị hồ đại muội, trong lúc cô ta đang tu luyện nội đan chuẩn bị hóa thành thượng thần. Cũng vì như vậy mà đại muội hóa giải và nhập ma. Kết quả của việc đó là hồ vương và hồ hậu bị giết chết bởi đại công chúa của mình. Tiểu Bạch thấy hạng bạc đối lý thì nói tiếp: "Giờ thì ngươi chịu chết rồi chứ?" Tuy nhiên, lúc này giọng cương tổ vang lên: "Nếu thiên cơ tông giả không ngại thì hãy để ta thành lý môn hộ." Hạng Bạc nhìn về phía Phát Tra giọng nói thì nhận ra Cương Tổ đang từ từ bay xuống và bên cạnh Cương Tổ chính là Ian. Hạng Bạc bắt đầu run rẩy. Lúc này, Cương Tổ và Ian đã bay gần đến bên nhóm của Tiểu Bạch. Đoạn Cương Tổ nhìn về phía Hạng Bạc trời nói: "Đã chuẩn bị chưa, Phong thị Hạng Bạc?" Hạng Bạc chưa kịp trả lời thì đã thấy Cương Tổ đứng trước mặt mình. Cương Tổ không kiếp để Hạng Bạc phản ứng thì đưa tay bóp lấy cổ Hạng Bạc đưa lên cao và nói một cách lạnh lùng: Ta tạo ra ngươi vì sự tồn tại của nhân giới và hấp huyết tộc, những ngươi vì tư lợi cá nhân mà gây ra những việc này thì ta thật sự thất vọng vô cùng, đến nước này thì ta sẽ thu lại ngươi." Cường Tổ nói xong thì cặp mắt của Cường Tổ tỏa sáng và hạng bạc thét lên đầu đớn, và chỉ trong nháy mắt, cô ả hóa thành gió và bị Cường Tổ hút vào. Chương 107: Phụ tử tương kiến. Sau khi Cường Tổ tiêu diệt hạng bạc thì lúc này chỉ còn lại em mình Tuy Eamon rất cao ngạo về âm dương huyển chi thuật của mình, nhưng cùng lúc đối phó với ba vô thượng chi thần, một thượng thần và hai tinh tỏa thì không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa, âm dương huyển chi thuật là loại ma pháp nguyên tố, nên nếu thi triển ở U Linh Tri Môn thì sẽ không có tác dụng. Eamon cầm chặt lấy đoạt hồn trĩ thủ và cố thủ. Lúc này, Ian tiến lên hướng về phía Eamon và nói Eamon, ta không có việc gì muốn nói với kẻ như ngươi, nhưng Lucifer thì có. Ian nói xong thì giọng của Ian chuyển sang giọng của Henry. "Ayman, ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại đưa ra quyết định nhập ma. Hơn nữa, ta nhớ lần trước ngươi đã bị trúng chín ba pháp của chính mình thì tại sao ngươi lại không bị đánh vào luân hồi?" Henry vừa nói xong thì từ trên không một cơn lốc xoáy xuất hiện và khi cơn lốc tan đi thì một chàng trai mặc đồ theo kiểu các pharaoh Ai Cập cổ đại, trên tay cầm một quyền trượng và hình dạng như lưỡi hái. Người thanh niên này dẫn theo một con chó săn màu đen. Phương nhìn thấy người thanh niên thì Ian đờ người ra và người thanh niên này lúc này lên tiếng. "Phụ vương, người vẫn khỏe chứ?" Ian nhận ra đó chính là người con trai thứ ba của mình, Seth. Seth lúc này nói tiếp, "Người vẫn đi cùng cái thay ma ngàn năm và con hồ ly thối đó à?" Ian chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Bạch nói ngay. "Seth, ta biết ngươi rất hận ta vì năm đó chỉ vì ta mà ngươi bị đánh tan nội đan, nhưng ngươi phải hiểu rõ, tất cả là do âm mưu của Satan." Seth nghe Tiểu Bạch nói vậy thì gằn giọng nói, "Ông muốn có sệnh đại thần ư? Người nói ta nghe thật nực cười. Ta nói cho ngươi biết, nếu năm đó sệnh đại thần không liều mình đột nhập tự trúc lâm trộm lấy ngũ sắc liên kim từ quán tự tại Bồ Tát để tụ hồn cho ta, thì ta có còn đứng đây ngày hôm nay nữa không? Hơn nữa, cũng chính vì ngươi mà ta đã phải chia cách mãi mãi với Raf." Sau khi Seth nói đến đó thì tất cả ký ức ùa về, từ thuở hồng hoang, sau khi Adam và Eva ăn phải trái cấm thì họ đã yêu nhau và rồi có với nhau ba người con. Lúc này, theo mệnh lệnh của Thượng Đế, họ phải dùng cách duy trì nồi giống bằng tình yêu, chứ không thể dùng hoàng kim niên thổ tạo ra người nữa. Cũng chính vì vậy, của Adam và Eva đã ban phép luyện hỏa chi tình ra khắp nhân gian. Cũng chính vì vậy, ba người con của họ, Ken, Abel và Seth cũng bị hỏa tình làm cho trái tim trở nên rung động và biết yêu. Nhưng ngàn trái thay, cả ba người bọn họ cùng phải lòng một người con gái. Người con gái này được biết đến với cái tin là Leigh Raff. nghĩa là Mộng hay còn biết đến với một cái tên khác là Pandora. Mộng được tạo ra bởi các vị thần Hy Lạp và nhận được sự chúc phúc của các vị thần nên cô ta có một vẻ yêu kiều đến mức không ai có thể cưỡng nổi vẻ đẹp đó. Cũng chính vì vậy, cả ba đứa con của Adam đều phải lòng cô ta. Tuy nhiên, Seth vì còn nhỏ nên khi chọn ra người sẽ làm chồng của Pandora, Seth đã bị gạt tên và cuộc thi chỉ còn lại Ken và Abel. Chính vì vậy Seth cảm thấy vô cùng bất bình trước quyết định đó nên đã bỏ nhà ra đi. và khi rong ruổi trong cỏ trời đất thì Seth đã lạc vào Thất động tinh, nơi mà bảy vị phù thủy thượng cổ của thế gian ngự trị. Tuy nhiên, khi Seth đến nơi thì cả bảy người không có ở nhà, vì họ được Metatron triệu tập lên đấu sức cung. Seth thấy vậy thì tự bước vào. Sau một hồi đi vòng quanh qua nhiều hành lang được làm bằng đá quý và kỳ hoa dị thảo, thì Seth bước vào một thần điện. Tại thần điện, Seth nhận ra có bảy bức tượng đang bao quanh lấy một chiếc hộp làm bằng huyền thuyết, được thảm bằng sáu viên đá quý. Seth tò mò tiến đến gần thì nhận ra 7 bức tượng đó bao gồm một con trồng, một con trắng, một con hồ ly một con gấu, một con sự tử, một con dê và một con lười Cả 7 con đang đặt tay lên cái hộp Seth đang đứng ngắm nghĩa các bức tượng thì tự nhiên trong đầu của Seth vang lên một giọng nữ Xin chào tạm hoàng tử của nhân giới Seth nghe vậy thì nói Người là ai? Giọng nữ lại vang lên Ta chính là mạo xà linh tinh của sự đổ kỵ Ta chẳng hay ngài đến đây có việc gì?" Sắc nghe vậy thì giật mình nhận ra, hóa ra bảy bức tượng trước mặt mình chính là thất hình đại tội linh tinh. Họ chính là những linh tinh mà trong thời thượng cổ đã khiến cho linh tinh ái tình bị mù mắt. Cũng chính vì bị mù mắt nên kể từ đó về sau, tình linh ái tình thường phạm sai lầm rất nhiều. Để giúp cho tinh linh ái tình không bị sai phạm, thần thời gian Amigo hay còn biết đến với cái tên là kỵ sĩ Khải Huyền Death đã phái tinh linh lý trí luôn túc trực bên tinh linh ái tình để giúp đỡ. Tuy nhiên, tinh linh lý trí vì còn trẻ nên ham chơi, cũng chính vì vậy, tinh linh ái tình vẫn có lúc gây ra những sai phạm không đáng có. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác. Quay trở về các tinh linh của Thất Hình Đại Tội, sau khi vụ hãm hại tinh linh ái tình bị bại lộ, thì cả bọn thần Amigo, Sally, Lilith và Crowley trốc nã đem về truy án. Hình phạt cho cả đám là bị hóa thành vĩnh viễn để trông coi chiếc hộp cất giữ các hiểm họa của lục giới. Seth từng nghe cha mình tức là Adam nói qua về việc này nên tỏ ra dè chừng khi nói chuyện với Mạo xà tinh linh của sự đố kỵ. Seth nói: "Thì ra là các ngươi, nhưng tại sao ngươi lại muốn nói chuyện với ta?" Mạo xà nói: "Vì tôi nhận ra ở ngài đang có một nỗi buồn u uất nên muốn cùng ngài chia sẻ." Seth nghe vậy thì hỏi lại: "Ngươi nói vậy là sao?" Mạo xà nói: "Hỡi Tam hoàng tử vĩ đại, tôi có thể nhận ra sự tuyệt vọng và đau khổ của ngươi." Khi người không được tỏ tình với người mà ngài luôn thầm thương trộm nhớ, tuy nhiên, tôi có cách giúp ngài chinh phục được tiên nữ Pandora. Tess nghe vậy thì vui mừng vô cùng mà quên đi sự dè dặt với Mao Sa và nói: "Ngươi có thể nói rõ được không?" Mao Sa nói: "Chiếc hộp mà bọn tôi đang canh giữ chính là chiếc hộp của hạnh phúc, chỉ cần người lấy nó và giao cho Pandora rồi nói cô ta mở ra thì từ khắc ngài và cô ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi." Tess nghe vậy thì hớ lại người vực Nhưng thệ ta biết thì đó chính là chiếc hộp của tai họa. Chương 108, chiếc hộp tai họa. Mạo Sa nghe vậy thì nói, không phải thế đâu, thưa Tam hoàng tử, chiếc hộp tai họa đã bị bảy vị phù thủy đem lên đấu sức cung diện kiến ngài Metatron rồi, còn cái này chính là chiếc hộp hạnh phúc, ngài không nhận ra chiếc hộp này trông rất đẹp sao? Hơn nữa nó còn được khảm lên những viên ngọc vô cùng đẹp đẽ. Nếu nó đúng là chiếc hộp của tai họa thì làm sao nó lại đẹp đến vậy? Set nghe Mạo Sa nói có lý, hơn nữa, từ thượng cổ đến nay chỉ có thượng đế, Metatron và bảy vị phù thủy mới biết chiếc hộp tại sao trông như thế nào, nên Set đã tin lời của Mạo Sa, Set lên tiếng. "Nếu vậy thì ta sẽ lấy nó, nhưng các ngươi sẽ không gặp rắc rối chứ?" Khi nghe Set hỏi vậy thì một giọng đàn ông vang lên. "Thưa Tam hoàng tử, chúng tôi sẽ không sao đâu, vì sau khi người sử dụng để có được trái tim của tiên tử Pandora thì ngài hãy quay lại trả cho chúng tôi, nếu như vậy thì sẽ không ai biết đâu." Seth chưa kịp nói gì thì Mạo Xà nói tiếp. "Trị Dương nói đúng lắm thưa Tam hoàng tử, ngài hãy lấy đi đi, giúp được cho ngài là vinh hạnh của chúng tôi, và nếu được thì sau này xin ngài hãy cầu xin trước mặt thần Amigo cho chúng tôi sớm thoát khỏi hình phạt." Seth nghe vậy thì nói, "Hóa ra các ngươi có dụng ý, nhưng thôi được rồi, nỡ lần này thành công thì ta sẽ xin cho các ngươi." Seth nói xong thì cầm lấy chiếc hộp rồi bay đi. Khi Seth quay về thì cuộc thi giữa Ken và Able đã ngã ngủ và người thắng cuộc chính là Able. Tuy Ken rất yêu Pandora nhưng khi thấy Able là người thắng cuộc nên Ken vui lòng chịu thua. Để chúc mừng cho Able, Ken đã lôi Able đi đến giao trì để uống rượu. Lúc này Seth thấy vậy thì lẻn vào nhà của Able rồi tiến đến bên phòng riêng của Pandora. Khi vừa thấy Seth, Pandora vội hỏi: "Sao em đến đây vậy Seth?" Seth nghe Pandora gọi mình là em thì không hài lòng nhưng cũng cố tỏ ra vui vẻ và nói: Em kiếm được một món quà cưới vô cùng ý nghĩa để tặng cho chị và anh Able. Xét nói xong thì đưa chiếc hộp tài họa cho Pandora. Pandora thấy chiếc hộp vô cùng đẹp nên vui vẻ cầm lấy và hỏi. Chiếc hộp đẹp thật, nhưng ở đâu em có nó? Xét nghe vậy thì biết nếu nó sự thật thì thế nào cũng sẽ mang họa, vì thất tinh động của bảy phù thủy là cấm địa với tất cả chúng sinh trong lục giới. Chính vì vậy, Xét quyết định nói dối. À, em lấy nó từ côn lôn, nghe nói nó là một bảo vật mà người nào sở hữu sẽ được hạnh phúc. Tính về vậy, em tặng chị và anh Able và hy vọng cả hai sẽ được hạnh phúc." Pandora nghe vậy thì cười nói. "Cho chị và anh Able, cảm ơn em nha." Xét ngược đầu và cố gắng trên một nụ cười và nói. "Vậy chị hãy mở chiếc hộp ra xem đi." Pandora nghe vậy thì gật gù nói. "Thôi được, để chị xem." Pandora nói xong thì chạm vào chiếc hộp. Tuy nhiên, ngay chính lúc đó Pandora cảm nhận có một việc gì đó không ổn nên dừng lại. Sết thấy vậy thì hỏi: "Chị sao vậy?" Pandora nói: "Không hiểu sao, chị có cảm giác bất an khi chạm vào vực này." Sết nhục: "Không gì đâu chị, hay chị không tin em?" Sết nói xong thì làm bộ mặt giận hơn. Pandora thấy vậy thì nói: "Tôi được rồi, để chị mở ra." Pandora nói xong thì mở cái hộp ra và từ trong hộp một luồng âm phong thoát ra kèm theo những tiếng cười và tiếng hú ghê rợn. Cuối cùng chúng ta cũng được tự do. Từ nay lục giới sẽ là của chúng ta. Set và Pandora chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bảy luồng ánh sáng từ trong hộp bay vọt ra và bảy luồng ánh sáng tụ lại thành hình người, bao gồm ba nữ bốn nam. Nhìn những họa tiết trên y phục thì Set nói trong vô thức, "Thất hình đại tội." Pandora nói vài thì hỏi lại ngay, "Im nói thất hình đại tội là sao?" Tuy nhiên Set chưa kịp nói gì thì cô gái mặc áo giáp có họa tiết trắng đã nói, Ta chính là mạo xà tinh linh của sự đổ kỵ và chúng ta chính là thức hình đại tội. Cũng nhờ ngươi và tên hoàng tử ngu ngốc kia mà chúng ta cùng cái tai họa của lục giới sẽ thoát khỏi giam cầm và để đền đáp công ơn của các ngươi thì bọn ta sẽ hấp thụ các ngươi." Mạo xà nói xong thì ra hiệu cho các tinh linh khác bao vây lấy cả hai. Xét thấy vậy thì rút lưỡi hái trừng mặt ra và nói: "Các ngươi đừng hòng đụng đến Pandora." Cùng phong phẫn nộ thấy vậy thì cười to và nói: Tình nhóc này dám cả gan chống lại chúng ta để bảo vệ người yêu à Pandora nghe vậy thì nhìn sang Seth Seth cũng nhận ra nên vừa giận vừa thẹn Chính vì vậy Seth đã cầm lưỡi hái và la vào tấn công cuồng phong Tuy nhiên khi lưỡi hái vừa tính bổ xuống Thì đã bị một luồng kim quang chặn lại Và đó chính là kim quang chi thuật bảo hộ của ngạo sư Seth chưa biết tính sao thì cảm thấy cơ thể mình đang bị cái gì đó quấn lấy Và lôi ngược về phía sau Và lúc này Seth nhận ra mình đã trúng thuật hình nhân của trụy dương Xét lúc này hoàn toàn bị trói chặt và trong khi xét bị trói thì Lãnh Hùng, Phạm Trân và Lam Ban Hồ đang tấn công Pandora. Vì bị cả bốn về cùng lúc nên Pandora đã bị đã thương. Xét thấy vậy thì hét to, các ngươi không được làm hại cô ấy. Lãnh Hùng xoay sang xét và nói, nếu ngươi nói vậy thì ta sẽ nhai nát đầu cô á trước mặt ngươi. Lãnh Hùng nói xong thì há to miệng tính ngậm lấy đầu của Pandora. Tuy nhiên, ngay chính lúc đó, một mũi thương bay đến chắn trước mặt Lãnh Hùng và Pandora. Vô sát cùng Pandora nhận ra đó chính là thương vô sát của vô sát giả, một trong thập giới tướng Thất hình đại tội thấy vậy thì thét to một cách giận dữ Ngạo Long nghiến răng nói Vô sát tướng, ta không ngờ lại gặp ngươi trong tình cảnh này Khi Ngạo Long nói xong thì vô sát thương rung lên và bay vọt về phía sau Một bóng người bay lên đón lấy và người đó là một thanh niên mặc bạch kim giáp đầu đội mũ huyền thiết Người vừa xuất hiện chính là vô sát tướng Theo sau vô số tướng là chín người nữa và xét nhận ra đó chính là Tôn Kính tướng, nhưng Từ tướng, Điềm tĩnh tướng, Kiên nhận tướng, Yên nghĩ tướng, Vô dục tướng, Thuần khiết tướng, Hy vọng tướng và Chân thật tướng. Thất hình đại tội nhận ra thiên địch nên vô cùng tức tối, Ngạo Long nói trong căm phẫn: "Đến hay lắm, nếu đã vậy thì giải quyết mọi ân oán tại đây thôi." Nhưng ngay lúc này, từ đâu một luồng hắc quang xuất hiện và kèm theo một mùi hương ngào ngạt. Và đó là hết chương 108 của chúng ta ngày hôm nay. Cái đoạn á mà xét đi vào để mà gặp À thật cần đại tội bị mạo xà nhũ nhổ thì bắp cảm thấy là sẽ lúc đó đúng là trai mới lớn luôn á, giống kiểu như là nói khi gì á là nghe á là bị dụ ngay lập tức. Mà sao lớn rồi mà vẫn còn bị dụ trời. Kiểu như là lúc đó là trai mới lớn bị dụ nhưng mà sau á cái đoạn mà trước đó là đang đánh nhau với lại mọi người, với lại Ian, với lại Henry rồi tất cả những người khác. Khi đó thì Seth mới hiện ra và nói là Cain là người đã cứu xét thì lúc đó là bị dụ lần thứ hai là cả cuộc đời của một nạn nhân <cười> cứ bị dụ hoài bị dụ hết lần này tới lần khác. Thêm vào đó Pandora chiếc hộp Pandora chị hôm bữa bắp cũng có vô tình tìm hiểu được. À bắp ban đầu á thì chưa biết Pandora là gì, bắp chỉ nghĩ là ờ nó là một cái, cái chiếc hộp gì đó, may mắn hay gì đó nhưng mà khi tìm hiểu thì mới biết là đúng như một phần theo lời tác giả viết là Pandora là một vật được tặng vào ngày cưới của một uh, một người phụ nữ tên là Pandora, một vị tiên tên là Pandora. Và khi cô ấy mở ra thì ở trong đó là tai họa, tất cả những tham vọng, tất cả những đức tính xấu xa của con người hoặc là những tai nạn gì đó, tai họa gì đó tràn ngập khắp thế gian là đó là do chiếc hộp Pandora đã làm ra ở trong chiếc hộp đã mở ra và những cái đó bay ra và chỉ còn sót lại duy nhất một thứ đó là hy vọng. Và theo như lời bắp đọc á, chỉ có một thứ duy nhất, duy nhất đó mà Pandora để lại á, đó là hy vọng mà thôi, còn lại là tất cả những cái thứ khác đều là những cái tai họa hết. Cho nên á bây giờ nếu mà các bạn đọc báo hoặc là thấy những cái gì mà thảm họa sắp xảy ra là người ta nói là ờ uh, chiếc hộp Pandora đã mở ra và cái thảm họa đó xảy ra giống như vậy. Và tập kế tiếp thì bất ngị sẽ là cuộc chiến giữa thất hình đại tội là bảy cái tội lớn của con người và đánh nhau với lại ờ uh, theo như trong cái chuyện này nói á là ờ uh, chín người, chín người đó mà đọc cái tên thì bắp nghĩ đó là chín đức tính tốt của con người, tức là bảy cái đức tính xấu sẽ đánh với chín đức tính tốt đó là tôn kính nhân từ, điền tỉnh kiên nhẫn, yêu nghĩ, vô dục thuần khiết, hy vọng, chân thật. Thất hình đại tội đánh với lại uh, cử uh, cũ gì đâu biết, nó chỉ biết là chín là cửa thôi, còn không biết dịch gì nữa, trời ơi dởm với sợ luôn nè. Nói chung là tất tất sẽ là một cuộc chiến uh, giữa cái thiện và cái ác luôn, nó tóm lại là giữa cái thiện và cái ác của một con người đó. Ok và đó là Video của chúng ta ngày hôm nay à tác giả đã khỏe đã đỡ lại rồi nhưng mà theo như là tác giả thì tay của tác giả vẫn còn yếu cho nên tạm thời chỉ ra ba chương thôi. Hy vọng là tập tới tác giả sẽ có thể khỏe lại, khỏe hẳn lại để mà viết truyện cho chúng ta nghe tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bóc nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.